Có khi nào sau này kênh của tôi toàn là những người ăn chay không không trời? Sau này tác giả gửi về cái món hủ tiếu mà sao nó rợn rợn trong người vậy? Ở trong đây có ai ăn chay là ơn nói với tôi tiếng để mốt tôi biết tôi né ra nha. Thôi, nghe cái từ cũng hấp dẫn đó quý vị. Hủ tiếu ốc heo thì ăn được rồi, thì có biết đó. Ốc dê thì có biết đó. Nhưng ốc của ỡn quá Và trước khi vô truyện Là tới phần năng nỉ Mà chắc quý vị biết tôi năng nỉ gì rồi đúng không Thôi Giúp dùm tôi nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu mà, Lê Huy An. Đèn đường lập lè mờ ảo Ánh sáng vàng vọt rọi đi trong màn sương mỏng lờ lững giữa đêm. Chiếc xe tải bon bon lao đi trên đoạn đường quốc lộ trắng tách. Hai bên là những khoảng tối sâu hun không một bóng người, không một mái nhà. Chỉ còn tiếng động cơ rì rì vang đều đều trong khoang lái, xen lẫn âm thanh bánh xe nghiến nhẹ nhẹ trên mặt đường lạnh buốt. Người đàn ông ngồi sau tay lái, ngáp dài một cái. Tay trái vẫn giữ cái vô lăng, còn tay phải thì quờ quạng dặn khớp cổ cho đợt mỏi. Hai miếng mắt bắt đầu triệu xuống, cứ như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Để xua đi cơn buồn ngủ đang kéo tới từng đợt, ông tiện tay bật cái radio lệch, mong có tiếng gì đó nghe cho nó đỡ buồn ngủ. Một bản bolero du dương chậm trải, gian lịch trong xe. Người đàn ông khẽ ngân nga theo dài câu Giọng lạc đi trong đêm giắng Không khí đang bắt đầu chịu lại Tưởng chừng như cơn buồn ngủ Cũng được xô đi Phật nào Nhưng chưa kịp thư giãn bao lâu Thì giữa chừng bản nhạc Đột ngột bị cắt ngang Bởi một tràn cười quái chị Nó thè thé Nó kéo dài và trói tay Như tiếng cười của kẻ điên dài Giàn lên ngay trong cái radio Ông giật bắn người tay lập tức bấm nút tắt radio, nút khang một cái, ông lẩm bẩm tự trở ngay. Chắc giờ buồn ngủ qua đầu ốc cũng xin ảo giác thôi mà. Không sao, không có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng dù tự nhủ như vậy, ông cũng không dám mở lại ngạc nữa. Chiếc xe cứ tiếp tục lao đi trong im lặng. Gió luồn qua khe kính kêu ụ ụ, luồn hơi lạnh vào sau gãy. ánh đèn pha rội dài trên mặt đường công que phía trước hát lên những bóng cây lay đầu kỳ khoái vừa đến một cuốc cùa trắng bất ngờ có một bóng người lao lướt qua đầu xe theo phản xạ ông đạp thắng cấp chân nhấn tới sát sạn nhưng đạp quá mù trộn một tiếng gia chạm gian định chắc chúa rồi người đàn ông cảm chắc rõ ràng bánh xe vừa nghiến qua thứ gì đó mềm khoảng bên dưới Khi xây dựng hẳn, ông ta chết chân trên ghế đáy, tim đập thịnh thịt, tay thì ủ đi. Mất một lúc lâu, ông mới quảng hộ. Tay lật đật cầm cái đèn pin để ở bên cạnh cửa, rồi đẩy cửa bước xuống xe. Gió đêm luộc qua mặt đường, lạnh vuốt như chào khắc. Ông đi đèn quét quanh trong bột tối, bắt đảo liên tục, căng thẳng tới mức từng nhịp tim như muốn đổ tụ Nếu thật sự vừa cán trúng người, Thì phải có dấu vết của máu đâu đó chứ Và rồi ông thấy Một dịch máu dài Đỏ sắm Đang từ từ loan ra từ dưới gặp xe Kéo thành dòng chảy dài trên mặt đường lạnh ngắt Ông nuốt Khan một cái ực Tay trung bật bận Từ từ khôn người xuống Rồi đèn cho khoảng tối dưới gặp xe Ánh sáng dừng lại Nơi một tên người đang nằm sắp Là một người phụ nữ Bộ đồ bộ màu xanh đã sụt máu Phần đầu của cô bị cán một cách biến dạng. Một bên xòa, nứt ra, ốc đều lồ ra ngoài tân cường mãng nhảy nụa. Nó bày nhảy, bếch đầy lâm tóc và cả mặt được Máu chảy thành dũng đỏ sạch, thấm ướt cả lớp nhựa đường lạnh lẽo. Người đàn ông há hóc miệng, mặt cắt không còn trọt máu, hai chân mềm dũng. Ông ngá phịch xuống đất, ánh mắt dài đi. Một hồi lâu, ông bắt đầu đào mắt, nhìn quanh như toàn tính. Cả đoạn đường này có một bóng người Là đồng nghĩa chơi, không có nhận chứng Nếu bây giờ lên xe mà phóng đi Thì chắc chắn sẽ không có ai biết được chuyện gì đã xảy ra Nghĩ tới đó, ông ta luôn gồm bò dậy Định quay lưng trèo lên cabin Thì bất ngờ, từ dưới gặp xe Một cánh tay trắng toát hòa ra Gần cuốn, lạnh ngắt vừa sát chết Tấm lấy cổ chân của ông ta trôn giật mạnh một cái Ông ta chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị kéo sạch xuống mặt đường. Mặt đập xuống đường nghe một cái bóp khô khóc. cái đèn pin chanh ra, răng lóc dài dòng rồi tắt ngấm. Trong bóng tối dưới gặp xe, chỉ còn gian lên tiếng ông ta là hét quảng loạn. Cứu! Cứu tôi ơi! Cứu tôi! Tiếng kêu chưa kịp nhất, thì một bàn tay khác lạnh bút như nước đá, trộp lấy cổ chân còn lại và rồi... Một tiếng gãy xương khô cốc gian lên trợ người. Chân phải của ông bị bé hoạt ra sau một cách tàn bạo. Bão phúng ra thành tia, găng tung tué lên mặt đường đạnh lẽo. Người tài xế giấy vô trong trượt dọc, hai tay quơ quạng bám díu lấy thành gặp xe, cố gắng kéo thân mình thoát ra khỏi cái thứ đang đè nghiến trên người của mình. Nhưng vô ích, cây bóng dưới gặp xe vẫn không ngừng kéo, không ngừng siết Những cái ngón tay dày ngoằng cao cấu điên cuộn, Mỗng tay ngọt quắt rạch từng đường sâu quắn trên da thịt. Một bên má của tài xế bị cào toạc và bông từ mạng để lộ phần thịt đỏ hỏng nằm đìa máu ở bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn được hát xuống, cái đầu của người phụ nữ bị cán kỳ nãy đang tự tự ngẩn lệch. Một bên sọ lỗng sâu, những sợi tóc bết máu, xương hàm bị cán lệch khiến cái miệng hát quát ra giặt dẹo. Nghe ra cái hầm răng tím đen Rồi nở một nụ cười Lạnh ngắt Nó kéo lê cơ thể hắn vô sâu dưới gầm xe Như kéo một cái bao thịt sống mềm dụng Mỗi lần hắn dậy Là mỗi lần móng tay nó lúng sâu hơn trong gia đình Để là một dịch trách dài trị máu Kéo theo từng tiếng trên trị đức quảng Lẫn trong tiếng cười khang đặt đến trở người Hắn gặp thét Toàn thân trung bật bật Mỗi lần cố nhíp ra được một chút Thì lập tức lại bị kéo ngược trở vô trong Cái dọc đó không buồn Quyết không cho hắn thoát Bất ngờ Chiếc xe tải đang im liềm Đầu chữa được bỗng nổ máy Rồi như có ai đó ngồi trong buộc đáy Vô lặng tự xoay Bánh xe chăm chậm lăn bánh về phía trước Người đàn ông ngấn đầu lên Ánh mắt quảng loạn Nhìn cái bánh xe đang bộ nút Một lớn ra trước mắt của mình Và rồi... bánh xe sào, nghiến thẳng qua đầu của hắn Mọi thứ thật quá kinh dị Và cầu kiếp Mưa phùng lất phất, bay dưới ánh đèn được nhấp nhoáng Vẽ nên một khung cảnh Ám đạm thể lương Từ dưới gầm xe, một dòng máu đặc sánh từ từ chảy ra Qua vào nước mưa, loan dần Như chết dầu tràn Dòng ba nữ chập trải bước tới Đặt chân trần vào trong dục máu Cái đầu dặn dẹo Tóc ướt bớt lại thành tường mạng Bởi báo đèn Một bên mắt nát mấy Bên còn lại thì trắng giả vô hồn Nó ngẩn cái mặt lên trời Môi méo sạch Nở một nụ cười Rồi một tràng cười mang dài lại bật ra Nó gian trền giữa mạng mưa đêm Chỉ mấy con chó gần đó đồng loạt Tru lên từng hồi dài Gây rợt Nó tự khối gia đình Sẽ khiến những kẻ đã đẩy cuộc đời đó Thú tận cùng từ chồng Từng đứa Từng đứa một lần lượt phải ném cãi lại tất cả những cổ đông Mà nó từng phải gánh chịu Không chờ một ai Ánh mắt trắng dạ của dòng mà ngước thẳng lên bầu trời đêm Đầu đớn khi nhớ lại những chuyện đã qua lúc còn sống Cô tên là Lành Lành sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo ở dưới quê Nhà cô nghèo rất mồng tơi Chỉ có mỗi căn tròi gió đập sụp Nằm trên miếng đất hương quả của ông bà nội để lại Lành có một người chị tên là Hiền, hơn nó 2 tuổi. Năm 15 tuổi, Hai Hiền căng gói lên Sài Gòn, nói là đi làm chung với bạn. Rồi tới năm 17 tuổi, Hiền lấy chồng ở trận. Sống luôn ở ngoài đó, không về quê nữa. Vậy là chỉ còn mình lành ở lại, sống hữu hủ hỷ với cha má già trong căn trò sơ sát giữa ruột đồng. Cái năm mà lên 8, lành bị một trận sốt nặng. Từ đó cô bắt đầu chậm phát triển. Tuy vẫn có thể tự ăn uống, sinh hoạt như bao người, nhưng trí nhớ lúc có lúc không, suy nghĩ cũng khờ khạo, ngây ngô như một đứa trẻ lên 7 Đến năm lạnh vừa tròn 18, cha má lần lượt qua đời, cô bơ dơ giữa đời. Không người thân thích, không ai chăm lo. Từ đó cô sống lây lắc, nhờ bà con hàng xóm thương tình mà cho miếng cơm, miếng cháo qua ngày Thấy Lạnh khờ dạy ai cũng lo Cho tới ngày chị Hiền chắc Theo chồng về quê ở chung với nó Miệng ngọt ngào nói với bà con Chồng xóm rằng sẽ thay cha má Chăm sóc cho đứa em tội nghiệp này Ai nấy nghe vậy cũng mừng Thở vào nhẹ nhộn Tưởng đâu từ nay lành sẽ được nương nhờ người thân máu ngủ Không còn cái cảnh đuổi thủi một mình nữa Nhưng đâu ai ngờ Từ cái ngày chị Hiền chắc Chồng về ở chung Đời của Lạnh chính thức Lúng vào, giựt sâu, không lỗi thoát. Hai vợ chồng của Hiền nhìn Lạnh như cái gai ở trong mắt. lành làm gì cũng bị chửi mắng, có khi còn bị tác tới chảy máu mũi. Có bữa chỉ vì làm đổ chán nước mắm mà Hiền nắm tóc của Lạnh đập đầu vô cục nhà, máu chảy lênh láng Lạnh thì chỉ biết ôm mặt mặt khóc. Hàng xóm chứng kiến nhiều lần cũng lên tiếng binh giật. Nhưng bị hiền hung hăng cầm chỗ trà rượt đánh xua đuổi y như đuổi chó Ai cũng tiếc thương Cho phận đứa con gái cờ khảo Sống trong cảnh không khác gì đầy đoạ Nhưng lại không thể làm gì giúp được cả Anh rể của lành tên là Thắng Hắn tham ăn, lười biếng Lại nghiện cờ bạc Hai vợ chồng dọn về Cái xó quê nghèo này Chẳng qua cũng là để trốn nợ Chứ có thương yêu gì ai Hôm đó Hiện đi phụ đám dỗ ở xóm dưới, trong nhà chỉ còn có lành và thắng. Thắng ngồi bên bằng ăn, húp xì sụp tô mì gói, mắt lư lư liếc sang em vợ. Lành đang ngồi trộm hộp dưới đất, lồm khồm lặt mớ trao lan theo lời dặn trước khi đi của hiện. Thắng nhìn lành từ trên xuống dưới, tuy mặt của lành ngợt ngợt nhưng dốc dáng lại đẩy đà tròn trịa, nhìn ngon hơn hẳn là vợ của mình. mắt hắn đục ngầu, bất chợt nổi cơn thú tính. Hắn đứng dậy, tới đè đạch xuống đất, lành quản loạn dùng giấy, nhưng càng vậy, càng bị hắn đánh tới tấp. Hai bàn tay nảy lửa giáng xuống mặt, rồi hắn gằn giọng nghiến nói: "Mày yên bị mình lại cho tao. Mày mà dám lạc thêm tiếng động nữa, là mày chết r. Cột trụ của mày cũng sẽ chết với mày nữa. Mày biết chưa?" Ừ. Lành nghe tới cái chữ Giết chị thì sợ lắm Chà má chết rồi Lành chỉ còn duy nhất chị Hiền Là người thân ở trên đời Dù chị có hay đánh hay chửi Nhưng với Lành Đó vẫn là máu mũ ruột trà Là chỗ dự cuối cùng Lành không dám tưởng tượng đến cảnh Chị lại chết như chà má Nên cuối cùng đành cắn răng cam chịu Chiều hôm đó Hiền đi phụ đám về Thấy trong nhà đã được thắng dọn dẹp sạch sẽ Mọi thứ đâu dọn đó Không có gì lạ thường Nên hiền cũng không có nghi ngờ gì Nhưng từ hôm đó trở đi Thắng luôn canh lúc Huyền đi chợ Ra chảy hay chắn nhà Là lập tức đôi lạnh vào trong Cường ép lạnh để thỏa mãn thú tính của mình Thời gian cứ như vậy trôi qua Cho đến một ngày Cái bụng của lành bắt đầu lớn giật lên hiền lúc này mới ngờ ngợ nhận ra Điều chẳng lạnh Cô dội dàng chạy ra tìm thuốc tay Để mua que về thử Cầm cái que hai gạch đỏ dạch trên tay Cô đứng sửng Mắt dán vào bụng đứa em cái ngợt lên Rồi quay phát sang trồi cái que vào mặt của chồng Cô vừa gào lên Vừa lao đến muốn tắt cho thắng dài bàn tay Thằng chó Sao mày dám làm vậy với tao Con lạnh nó không có đi đâu đó khỏi nhà hết Vậy thì chỉ có mày thôi Thằng chó còn đi mà mày cũng không tha nữa Mày là cái thứ súc sinh mà Thắng giận dữ hất hiền ra, trút đạp một cú người khiến Hiền té sắp xuống đất. Hắn la lên, mắt đỏ rực. "Ờ! Tao nói thì xong. Mày làm gì được tao?" "Đừng có thấy tao im rồi làm tới nha. Mày ngon á, mày tránh tao thêm cái nữa coi." "Tao chém chết mẹ mày liền bây giờ. Tao không nhịn mày nữa đâu, nghe chưa?" Hiền biết tính Thắng xưa nay nói ra làm, nên cũng không dám đụng tới hắn. Vậy rồi bao nhiêu quốc ức giận hiện độ hết linh độc của lạnh thì quay sang đám đá túi bụi vào em miệng thì chửi rủa tay thì con ngực đánh là đau quá chỉ biết ôm bụng khócócc miệng kêu tra gọi má đầu tự vọng nhưng hiện không phải may thương xót cô cứ nhắm ngay cái bụng đang lấn giật mà đập đặt cho hạ thức đặt như thể muốn đánh cho đứa con nhỏ trong bụng của lạnh phải rất trả để cô khỏi phải mang thêm nhiều phiền phức dạy sau tiết là mấy đứa xấu khổ Thì thường sống dài Dù bị đánh tới mức hàng xóm phải chạy sang căng ngăn Nhưng cái bụng của lạnh vẫn như vậy Không hề có dấu hiệu sảy thai Hay động tĩnh gì cả Từ hôm đó Trong lòng của hiện càng lúc càng nặng triệu Vừa ghen, vừa hận, vừa tức Đêm nằm bên trọng Mà trần trọng không ngủ được Ánh mắt cô bắt đầu hiện ra Dẻ thâm độc khó tả Sáng hôm sau Hiền dịu giọng nói với lạnh Chị tính đưa em lên Sài Gòn chơi một bữa cho biết đó đây. Em có chịu không? Lành nghe nói được đi chơi thì mừng trở, ánh mắt sáng trở hệt như con nít được cho kẹo. chân đòn mấy hôm trước bị chị Hiền đánh, Lành quên sạch hết trơn như chưa từng xảy ra. Hai chị em dắt díu nhau ra ngõ, bắt xe ôm ra bến xe để đón xe khách. thấy Hiền dắt díu Lành đi đâu từ xóm, cô chính hàng xóm đi ngang qua mới lên tiếng hỏi. Ủa, bày dẫn nhỏ đi đâu vậy Hiền? Hiền quay lại cười thiệt tươi rồi đắp. Dạ, con chở con lành đi lên Sài Gòn khám bệnh. À, họ hàng bên chồng con có người chỉ cho cái chỗ này hay lắm. Có người cũng bị y như con lành mà chỉ hết luôn. Giờ sống bình thường, lấy chồng xanh con khỏe re. À, nên con tính dẫn nhỏ đi thử một chiến. Biết đâu nó hết bệnh, rồi làm lại cuộc đời cũng nên. <cười> Cô chính nghe như vậy thì mừng thay cho lành. Ở quê mà, người ta thiệt thà, ai nói có thuốc hay thì tin, chứ không có nghĩ đến chuyện mình bị gạt. Đâu ai có thể ngờ rằng, người ta có thể bị chuyện để hại chính em trụt của mình. Còn lành thì không biết gì hết, chỉ nghe nói được đi chơi là mực lắm. Hôm trước, Hiền cũng có nói với nó là đi Sài Gòn cái gì cũng có hết, cái gì cũng đẹp, nên hôm nay mới dẫn đi cho nó biết. Nghe vậy, lành hí hững suốt quãng đường Miệng không ngớt hỏi đủ thứ trên đời Hai chị em bắt chuyến xe khách đi từ sáng sớm Mãi cho đến khi trời đứng bóng buổi trưa mới tới được Sài Gòn Nhưng lành không mệt Nó say mê ngó nhìn khắp nơi Nơi nào cũng thấy lạ, cũng thấy đẹp Người đông, xe đông Nhà cao hơn cả mấy cây giữa trong xóm Hai chị em xuống xe Rồi đi bộ ngang qua một cái tiệm hủ tiếu lớn lắm lần kéo tay chị, chỉ vô trò treo lình. Hai, hai, hai ơi, em nói nói bổng với hai ơi. Không hiểu sao lúc đó, Hiền lại thấy mềm lòng, nhìn gương mặt ngờ ngệ đang cười hí hửng, cô chợt dịu giọng nói. Em nói hả? Ờ vậy mình vô đó ăn ha. Hai Hiền chắc định dọc quán, gọi ra hai tô hủ tiếu. Lần còn nhớ rõ cái hương vị tô hủ tiếu hôm đó. Chắc là cái món ngon nhất trên cõi đời này mà nó từng được ăn. Lành vừa ăn vừa mỉm cười, thiệt tình là thấy ngon dữ lắm. Hiện ăn nhanh lắm, ăn xong trước rồi ôm bụng nói. À, chị đã bụng quá, em ngồi đây ngoan nha, ở đây chờ chị nha. Chị đi vệ sinh cái rồi chị quên lại liền, ha Lành nghe như vậy thì gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tô hù tiếu trước mặt. Nhưng rồi nó cứ ngồi chờ hoài. Chờ quài Chờ tới khi quán vắng giận Mà chị hai giận không quay trở lại Một cảm giác lạ lẫm Bắt đầu đen vào lòng Lành ngồi bất động Rồi hai mắt nó đỏ què Nước bắt trào ra lúc nào không hay Nó chảy thành dòng trên đôi má lên nhem Lúc này chủ tiệm mới thấy lạ Liên đi tới hỏi Ủa sao con khóc Lành không biết phải trả lời sao Chị cúi gặp mặt bậm môi Rồi bật khóc nước nở Gặn hỏi mãi một hồi, người ta mới chấp nối lại câu chuyện, rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Có người xót xa, cúi xuống, nói nhỏ. ai chị con bỏ đi rồi, chắc không có quay lại nữa đâu con ơi. Người ta lại hỏi. Con còn nhớ nhà con ở đâu không, để cô chở về dùm cho. lành lắc đầu, nước mắt nước mũi tệm lên miệng trung trung nói. Không biết, không nhớ. Lanh sợ... Lành sợ Chưa kịp ai làm gì Lành đã dùng chạy ra khỏi quán Cắm đầu băng qua dòng xe cộ xuôi ngược Rồi lẫn nhanh vào đám đông phía trước Chẳng mấy chốc Bỗng dáng đó đã khuất hẳn Năm đó Lành vừa tròn 18 tuổi Suốt mấy ngày liền Nó lang thang cấp nơi Vừa đi, vừa khóc, vừa gọi khang cả cổ học Chị ơi Chị hai ơi, ơi Chị hai Chị hai ơi. ơi Tiếng kêu thảm thiết nẹ ngào đó Kéo lê trên những con phố đông người Nhưng không phải ai để tâm Dù lành có gào khóc đến Khan cả cổ hỏng Thì chị hai của nó Cũng không bao giờ quay trở lại nữa Một bà lão lượm da chai sống gần đó Đã để ý thấy lạnh lang thang mấy ngày liền Ngày nào cũng ngồi bệt bên dạy trường mà khóc Ban đầu bà còn nghĩ nó là dân đừa đảo Vì chứ ở cái xứ Sài Gòn qua lệ này Mấy cái chiêu trò như vậy thì không có thiếu Bản thân bà cũng từng bị gạt dài lần Nên không còn dám tin ai nữa Nhưng rồi nhìn cái cảnh con bé gục đầu bên dạy trường Khóc đến thương tâm như vậy Bà cũng mềm lòng Rốt cuộc cũng đành lại gần mà hỏi hàng Lành ngẩn đầu lên, đôi mắt sưng húp, miệng chỉ nói được câu có câu không. Nó kể mình bị chị bỏ trơi, không biết đường về nhà, cũng không nhớ nổi địa chỉ. Cứ nói đến đâu là nước mắt trào ra đến đó. Nghe vậy, bà lão động lòng, thấy con nhỏ tội nghiệp, bà móc trong túi ra một ít tiền lẻ mua cho Lành một hộp cơm chay. Vậy rồi, Lành cứ lẻo đẻo đi theo bà. Từ hôm qua tới giờ, nó đói, nó mệt. Mà hơn hết là nó sợ Người ta đi ngang chỉ cho ổ bánh mì hay hộp sữa Nhưng không ai dám lại gần nói chuyện đàng hoàng như bà cụ Lành không còn nơi nào để bám chiếu Nên đành phải bám theo bà Bà cụ cũng từng đuổi mấy lần Nhưng lành cứ nhất quyết không chịu đi Cuối cùng bà chỉ biết thở dài Rồi đành để con bé theo mình Về căn trồi lụp sụp nằm sâu trong một con hẻm nhỏ Từ đó hai người bắt đầu nương tựa nhau mà sống Bà cụ có hai đứa con Nhưng có cũng như không Vì con đứa nào chịu ở lại chăm bà lúc tuổi già Vậy là bà phải sống một mình trong căn nhà dột nát Lặng lẽ giữa lòng thành phố ồn ào Từ ngày có thêm lạnh Tuy khờ khảo Nhưng con nhỏ rất hiền lành ngoan quản Căn nhà lạnh lẽo đó dường như cũng bất quạnh hiu Bắt đầu có chút hơi ấm của gia đình Lệnh bụng mang dạ chữa mà vẫn cố gắng theo bà đừng che chai. Nó công nề hà, diệt nặng nhọc, chỉ sợ bà sẽ thấy nó vô dụng rồi bỏ rơi nó như chỉ hai ngày trước. Từ khi có lạnh cái cảnh coi cút của hai bà cháu khiến nhiều người cảm động. Có người ghé tận nhà cho gạo, có người thì mang mì, sữa đến chíp. Nhờ vậy mà hai người có miếng ăn qua ngày, không đến nỗi đối khổ. Rồi một sáng, trời âm u xe lạnh. lành bỗng lên cơn đau bụng dữ dội. Nó cào khóc thảm thiết. Bà cụ hút quảng chạy đi gọi xe để chở nó tới bệnh viện. Người dân cần đó hay tin thì cũng xứng lại giúp. Nhưng rồi Lạnh hét đến một tiếng thật lớn rồi ngã giật ra chiếu. Đứa bé chào đợi ngay trong căn trò nhỏ đó. Bà cụ bỏng em bé trên tay mà trưng trưng xúc động rồi đặt cho nó cái tên là bỏng. Từ đó, căn nhà nhỏ có ba người, lại càng thêm ấm cúng. Mà vui nhất chắc là bà cụ, vì cuối cùng bà cũng được thỏa nguyện ước là được bồng cháu ở trên tay. Vì hồi trước, hai người con dâu của bà ai cũng chê bà dơ bẩn, không đứa nào chịu cho bà bồng cháu nội lấy một lần. Giờ thì khác. Trước khi nhắm mắt, ít ra bà cũng có được đứa cháu gái nuôi để ôm ốc vội dậy. Thôi thì cũng coi như ông trời thương cho bà chúc an ủi cuối đời. Nhưng bà già lắm rồi, bà yếu lắm rồi. Mỗi một ngày ho nhiều hơn, người ốm hơn. Cho tới một sáng, khi con bé bông được tròn 3 tháng, lành thức dậy thì thấy bà nằm im không động đậy. Lành sợ vô người của bà, thấy lạnh ngắt. Nó sợ quá, ôm con chạy khắp nơi kêu cứu. Người ta ủa qua coi thì lắc đầu, nói bà đã cứng đơ, chắc là mất từ đêm qua. Người trong xóm thương tình, gọi điện báo cho hai người con của bà cụ về lo hậu sự. Hai người con về tới, còn chưa kịp lại gần nhìn côi mẹ của mình ra sao thì đó quay qua cãi nhau chí chóe về cái nhà và biến đất. Họ tranh giành, la hét rồi lại chỉ tay chùi bới. Mẹ mình nằm đó lạnh lẽo, họ cũng không buồn ngó tới lấy một lần. Và tất nhiên, họ cũng không chấp nhận để lạnh và con bé bông ở lại. Lành chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã bị họ lớn tiếng xô đuổi không một chút nương tịch. Họ la hét ầm ầm, rồi thẳng tay xô đẩy, quăng hết đồ đạc của Lành ra khỏi căn nhà. Ôm chặt đứa bé vào lòng, Lành lặng lẽ bước qua cánh cửa với đôi mắt trừng trừng. Nàng lại trở thành kẻ không nhà, tiếp tục bồng bé con lang thang khắp những nẻo đường Sài Gòn, giữa bao ánh đèn trực trở mà không có nổi một tia sáng dành cho riêng mình. Tối hôm đó, Trời mưa như trút nước Bầu trời đen kịch Gió quốc từng cơn lạnh quốc Tạc vào da rác trạch Trên con đường vắng què Chỉ còn ánh đèn vàng leo quét Hát xuống những dụng nước lấp sắp Loan khoảng ở trên mặt đường Dưới gầm cầu Lành ngồi co ro ôm chặt bé bông vào lòng Hai má con nép sát nhau Trùm kính trong một tấm tùn cặt tông cụ kỹ Mưa dồ xuống từng hồi Tấm cặt tông ướt sụn Mềm quẳng Dính bật xuống nền đất đạch ngắt Lớp giấy mỏng mạnh đó Là cái thứ duy nhất che chắn Cho hai thân người giữa cơn mưa chó Giờ cũng đã bột nát Rách tươm theo từng đợt nước khác dạo Tưởng chừng chỉ một rát nữa thôi Là sẽ trả ra Thành từng mảnh dụng Mưa hát từng cơn tràn vô Nước chảy lên láng Khắp nền đất ẩm ngập tới tận góc chật con bé bông khóc ngạch ngẻo Cả người nóng trang Khiến lệch cuốn lệch không biết phải làm gì. Đợi đến khi mưa bớt, lành bồng con lao ra đường để tìm người cầu cứu. Nhưng đường trơn trượt, vắng quẹt, chỉ thỉnh thoảng mới thấy có một chiếc xe máy chạy ngang. Mỗi lần như vậy, lành lại chạy ra xin giúp đỡ. Nhưng người ta lại quảng khúc né tránh, rồi trồ ca bỏ chạy. Có lẽ họ cũng sợ lành là dân lừa gạt, giống như bằng ụ năm xưa đã từng miễn như vậy. Giả như, những kẻ lừa gạt bất tham lam đi một chút, Đừng lợi dụng lòng thương của người khác Để trục lợi cho riêng mình Thì có lẽ lòng người giờ đây Đã không trở nên đành lẽo đến như vậy Và nếu như được như vậy Thì biết đâu giờ này Mẹ con cô lạnh đã được một ai đó Giang tay cương mang Chứ không phải chịu cái cảnh chơi dơi Giữa chồng đời bạc bẻ như thế này Lành vừa đi vừa khóc nất Bọng nứa bé trên tay Cương mặt ướt nghè Vì nước mưa lật nước mắt Bất ngờ Một chiếc xe từ từ trở tới Đèn pha trộn sáng cả một khoảng được tố trước mặt Chiếc xe dừng lại bên lệ Người đàn ông cầm lái, mịch khẩu trang kính quýt Trở thêm phía sau là một người phụ nữ cũng mặc áo mưa kín người Cả hai tắp xe lại gần chỗ của Lạnh Rồi người phụ nữ cất tiếng hỏi Sao giờ này còn lang thang ngoài đường vậy em? Mẹ con đi đâu mà dầm mưa dữ vậy? Lạnh ngẩn đầu lên, đồ mắt đỏ quẹt Rung chảy bông nước bé chìa ra phía trước, giọng nghẹn ngàng. Bông... bông đóng... bông bệnh... bệnh rồi... Có bông... có bông... <cười> người phụ nữ khẽ vỗ nhẹ vào vai người đàn ông như ra hiệu. Ngay lập tức, ông ta nộ máy xe chờ sẵn. Bà ta quay sang lành, dương tay ra, rồi dịu giọng nói. Đâu, đi chị coi thử coi, bé sốt dữ lắm không Lành có một chút nghi ngờ, Liền ôm bé bông dối vào đồng người phụ nữ Nhưng ngay khi bà ta vừa ẩm đứa bé Thì người đàn ông lập tức rồ gà Chiếc xe rú lên rồi phóng đi trong mặt mưa rất phất Lành như chết sỉn một giây rồi hét lên thất thành Trả, trả bông cho lành, trả con cho lành Trả, trả con Nó dùng dãy đuổi theo, chân trần lao trong mưa Nhưng chiếc xe đã mất khúc vào bóng tối phía cuối con đường Lênh bất ngờ lao ra giữa đường, đúng lúc, một chiếc xe bãi từ xa trở tới. Tài xế không kịp thắng, chiếc xe tông ầm một cái, rồi cúng lấy thân người nhỏ bé đó vào gặp xe. Một tiếng hét xét toạt mạng mưa chan lên, khi bánh xe nghiến thẳng qua đồ chân của lệnh. Máu phun ra ảo ảo, qua vào nước mưa, nhuộm đỏ cam mặt đường. Chiếc xe thẳng cấp, người đàn ông sau tay lái hấp tấp mở cửa cabin, lao xuống chiếc đèn pin trong tay. ánh sáng lìa xuống dưới cặm xe hắn chết tiếng khi thấy hai chân của lạnh đã bị kháng nát xương tịch bẹ bé nhưng cô vẫn còn sống chồng cânn đau cục cực lành với đôi tay bêết máu dương dậy phía hắn miệng bắt máy như cầu cứu hắn chungậy quay lại xe cầm lấy điện thoại định bấm số gọi cứu thường nhưng mới bấm được hai số đầu thì bàn tay của hắn thường lại hắn nghiệm ra ngoài khe cửa của cabin xung hoạch dẫn tịnh Không có một ai Không một nhân chứng Hắn bắt đầu tính toàn Nếu đưa cô ta đi bệnh viện Chắc chắn sẽ phải bồi thường Nhưng nếu hắn bỏ chạy bây giờ Giữa đêm mưa như thế này Thì ai đâu mà biết Nhưng rồi hắn đại sự nhớ Cô gái đã nhìn thấy mặt hắn Hắn ngồi thư ra một lát Rồi bất chợt siết chặt tay lái Nét mặt sầm lại Quyết định đã trọn Hắn đổ máy Dưới gặp xe, lạnh vẫn còn tỉnh, mắt mở trừng trừng khi thấy cái bánh xe đang từ từ lạnh tới. Cô muốn kêu, muốn lết người tránh đi, nhưng đồ chân giờ chỉ còn là hai khối tịch nát bẫy. Bánh xe nghiền tới, một âm thanh cô khóc vàng rệt. Chiếc xe chạy xa giật để lại một dịch máu dài doan đổ giữa lọc đường lạnh lạnh. Trời lại đổ mưa, mưa trời như trút nước. Như thế ông trời cũng đang khóc thay cho một kiếp người bị rùi dập đánh tận cùng của triệt vọng Trở lại thực tại Dòng hồn của lạnh đứng lặng Bên sát cô gã tài xế Từng nhẫn tâm cản chết mình Ánh mắt vô hồn ánh lên thiên lạnh bút Dòng hồn lạnh đã chất dưỡng Chờ hắn trên đoạn đường này rất lâu rồi Mà đến tận ngày hôm nay Mới có cơ hội ra tay Cô lặng đẻ bước qua dùng máu đỏ thầm Rồi tăng dần vào mặt đêm đạp quánh Như thế chưa từng tồn tại ở trên cõi đời này Kể từ ngày bé bông bị bắt đi Cũng đã một tháng trôi qua Người phụ nữ bắt nó tên là Loan Một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con về nuôi dạy Rồi ép tụi nhỏ phải kiếm tiền để cung phụ cho mình Trong căn nhà ẩm thấp nằm tận cùng trong một con hẻm Bà Loan đang nuôi bốn đứa nhỏ Mỗi sáng bà bắt tụi nó tảng đi bốn hướng Đứa xin tiền, đưa bán vé số Đứa thì đi ăn cắp giặt Miễn sao mỗi đứa đều phải mang tiền về đầy đủ Nhờ vậy mà bà sống không thiếu thứ gì Cũng không cần phải đụng tay vô bất kỳ việc gì, gì Đứa nào nộp thiếu thì bị dịnh cơm Còn đứa nào không kiếm được đồng nào Thì vừa đói vừa bị đánh cho dược tử Giới mấy đứa nhỏ chưa biết làm gì Bà sẽ để mấy đứa lớn bồng ra mấy gã tư, góc chợ Chỗ đèn xanh đèn đỏ, vừa xin tiền, vừa bán vé số. Những đứa đủ cứng cáp thì phải tự đi bán, trễ giờ hay nộp thiếu là lãnh đột ngay. Bà Loan bắt bé bông đúng lúc con bé đang sốt cao. Sợ nó chết ủng, bà đành đưa nó vô bệnh viện chữa trị. Giờ thì bông đã dần khỏe lại. Trong bụng, bà Loan đã tính sẵn ngày mai sẽ giao nó cho con mì Đứa lớn nhất trong mấy đứa trẻ mà bà nuôi bông ra đường để đi ăn xin. Bà nghĩ thời buổi này người ta cảnh giác đủ điều. Nhưng với mấy đứa nhỏ nghèo khổ thì chắc chắn ai cũng sẽ động lòng. Chiều hôm đó, bà Loan ngồi xếp từng sắp tiền mà tụi nhỏ mang về trong ngày cho gọn ghẻ. Hôm nay đứa nào cũng đủ trí tiêu, nên bà vui vẻ khoác tay cho tụi nó được xuống ăn cơm. Đôi mắt bà ánh lên vẻ hài lòng. Còn cái bụng thì đã trục trịch tính chuyện ngày mai, sẽ bắt đầu cho con My... bồng con bông ra chợ xin tiền. Bà Loan cầm nước xong xuôi, thì liền lấy đồ đi tắm. Bà múc từng gáo nước xói lên đầu, rồi lại bắt đầu ngồi xộm xuống gọi Nhưng đang gọi được một lúc, bà chật cưng lại vì cái mùi dầu gội hôm nay sao mà nó lạ quá. Nó không thơm như mọi khi, mà nó lại tanh tanh, ngài ngái như cái mùi máu. Nghi ngờ, bà đưa tay xuống mũi hửi thử. Vừa hửi, bà liền nôn thóc nôn tháo Vì trên tay của bà bây giờ Không phải là xà bông Mà là một thứ chất dịch nhạy đặc quánh Xanh xệt, đỏ bầm như máu Nó bốc lên cái mùi tanh nồng nặng Hôn quản, bà Loan đứng phát dậy Đưa mắt, nhìn giao cư Thì sửng sợ đến chết lặng Vì toàn bộ mặt da đầu của bà bây giờ Phủ đầy máu đen, đặc sệt Để bếch lại dọc nhau Chảy dài xuống cổ, nhuộm đỏ cả thân người Và trong gương Ngay phía sau lưng bà Ở một góc tối trong nhà tắm, là một thân ảnh đứng bất động, toàn thân nó cũng mê bết máu, cái đầu nhập nát đến loài cá ốc. Tóc tay của nó rủ rượi, phủ lấy một bên mặt, nửa bên mặt còn lại, đưa con mắt trắng giả không trọng nhìn chăm chăm vào bà. Bà Loan hét lên thất thanh, bà quản loạn tung cửa chạy ra ngoài, mặc kệ thân thể còn chưa kịp mặc quần áo. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, thì chân của bà đã trực ngã, đập mạnh xuống nền xi mặt. Bà bắt đầu giấy vua đành đạch giữa nền đất lạnh, miệng ú ớ không tạch tiếng. Mấy đứa nhỏ nghe tiếng động thì chạy ra. Nhìn thấy bà trần trù nằm giấy vua giữa nhà. Tụi nó sợ lắm, chỉ biết nép vào nhau, mặt tái mét, không còn đứa nào chắm lại cần. Tụi nó còn quá nhỏ, không biết làm cái gì ngoài việc chỉ đứng nhìn. Dậy một hồi, bà Loan bỗng nằm im. Phải một lúc đầu sau, bà mới chậm chậm ngồi dậy, nhưng đôi mắt của bà lúc này đã trợn trắng lên rồi. Không nói một lời, bà lão đảo bước tới bên chiếc giỏng nơi bé bông đang ngủ ngon lành. Bà đứng đó, bất động, nhìn chậm chậm vào bé bông một hồi lông, rồi bất ngờ, nước mắt từ đôi mắt trắng dạ đó trào ra, chảy dài xuống hai gò má lạnh ngắt. Bà đưa tay ra, đỉnh chạm vào bé bông, nhưng rồi gần lại, rút tay về. Bà sợ đôi tay mình còn dính đầy xà bông, sẽ làm dơ con bé. Bà đứng lặng nhìn một lúc lâu, sau đó bà quen người, thất thiệu, bước ra ngoài. Bà đi thẳng ra đầu hẻm, cả người không có lấy một mảnh giải che thân Người đi đường thấy như vậy thì ngạc nhiên, dừng lại chỉ rõ. Có người sợ quá, dội móc điện thoại ra, gọi công an. Khi công an tới nơi, bà Loan đã leo tót lên đỉnh cột điện, ngồi chém chạy trên đó, rồi đông đưa hai chân, cứ như đang ngồi hóng mát. Thấy có công an tới, bà bật cười hình hệt, giọng the thét, gian vọng cả khu sống. <cười> tao nói cho tụi bay biết nha, tao bắt có con nít đó, mày đưa nhỏ trong nhà tao hả, đâu phải cháu tao như quê gì đâu. <cười> Toàn là tao bắt về không đó, bắt về. Để tụi nó đi kiếm tiền nuôi tao. <cười> Câu nói vừa dứt, cả xóm náo động. Ai mà không biết bà Loan, bà sống ngay trong cái hẻm này đâu chứ. Vậy mà bao nhiêu năm nay, họ lại sống sát dách với một con quỷ đồ lốt người mà không ai hề biết. Mà cũng không trách họ được. Dân thành phố mà, sáng sớm là phải tất tả ra đường kiếm cơm. Nhiều khi con cái mình ra sao còn không rảnh Thì nói gì đến chuyện nhà hàng xóm Công an lúc đó Chưa dội xét chuyện bắt cóc Chỉ cố gắng trấn an Khuyên bà leo xuống Nhưng bà chỉ cười lớn hơn Rồi hẹt <cười> Xuống liền nè <cười> Rồi bà Loan bất ngờ Giang hai tay ra Chụp lấy cổng dây điện ngay ở gần đó Một tiếng tạch Chát chúa giang lên Giữa trời đêm lạnh lẽo Cả người bà giật mạnh một cái, rồi co trúng lại y như một khúc củi khô. Thân thể trung bật mật, hai mắt trở ngược, miệng há to như còn định la lên điều gì đó. Nhưng chưa kịp thành tiếng, thì điện đã xuyên qua toàn thật. Khỏi bốc lên nghi ngút từ tóc, từ tay, từ da thịt đang dần chảy xém. Chỉ một thoáng sau, bà trơi thẳng xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền xi măng. Tiếng da gia chạm, gian lên nặng nề khổ khóc. Máu từ sau óc loan ca thấm ướt ca mặt đường. Bà chết tại chỗ, thân thể trần truông, chảy xém, nằm co quách giữa con hẹn quen thuộc, nơi mà bao năm qua bà đã âm thầm nhốt giữ bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi biến chúng thành công cụ kiếm tiền. Người dân xung quanh chết lặng, quảng sợ nhìn nhau, không ai dám bước tới gần. Chỉ còn tiếng mưa lất phất trời qua trong mùi khát lẹt của thịt cháy, Và tiếng trích nhỏ từ sợi chai điện Vẫn còn trung nhẹ trong gió Trong bóng tối cuối con hẹm Dông hồn của lạnh đứng im điểm nặng lẽ Nó đứng đó Lặng nhìn mấy anh công an lần lượt vào nhà Dẫn từng đứa trẻ bước ra ngoài Những gương mặt ngơ ngát Bơ phờ vì sợ hãi Đứa lớn nắm tay trước nhỏ Chân trần dẫm trên nền xi măng ướt lạnh Cuối cùng Một người cán bộ nhẹ nhàng Bế con bé bông đang ngủ thiếp trên tay, rồi bước ra khỏi căn nhà u tối đó. Không đâu sao, người đàn ông từng thông đồng với bà Loan cũng bị bắt. Còn mấy đứa nhỏ tạm thời được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội để chở cơ quan chức năng lần tìm lại cha mẹ ruột cho các con. Lại nói về hai hiền, kể từ ngày đem bỏ lạnh ở trên thành phố, cô quay về quê rồi làm bộ khóc róc tạm thiết, kêu rào với hàng xóm là đã lạc mất lạnh trội Miệng vừa khóc vừa đấu thừa cho lạnh tự dưng bỏ chạy đi cho nên mới bị lạc. Nói tới đầu là sụt sùi tới đó. Cô còn bắt thắng chồng của mình chở ngược trên Sài Gòn rồi ở lại mấy bữa, nói là để phụ cô đi tìm em. Vợ chồng đèo nhau chạy tới chạy lui ở trên Sài Gòn mấy ngày, rồi cũng dậy tay trắng, không có bất kỳ tin tức nào của lạnh. Ban đầu trong xóm cũng có vài người tỏ ý nghi ngờ Xi sao cho rằng Hai Hiền cố tình đem bỏ em Để cho trảnh nợ Nhưng rồi người ta thấy cô ta Bỏ ăn bỏ uống, khóc lóc giật giả Có bữa còn xỉu lên xỉu xuống Phải đưa vô trạm xá nằm Nên dần dà ai cũng tin Những lời cô nói là thật Có người còn bày Thôi hay là bày báo công an đi Chứ Nhỏ nó khờ như vậy Biết đâu bị người ta dụ Bị bắt bán rồi hổng chừng á Hiền lập tức nói chắc nịch Dạ con báo rồi đó chứ Con báo ngay từ lúc mà Thấy nó mất tích ở bệnh viện đó cô Chuyện mất tích của lành trộn lên một thời gian Rồi cũng chìm vào quên lãng Vì ai rồi cũng có cuộc sống riêng Lo cơm áo gạo tiền Còn hai hiền Vài tháng sau đã trở lại bình thường Như không có chuyện gì xảy ra Cô sống nhẫn nhơ dù lo Như thế trên đời này Chưa từng có một đứa em tên là Lạnh Hơn một năm sau cái ngày Lạnh mất tích Bữa đó trời nắng chang chang hay Hiện ăn cơm trưa xong Thì ra nằm đông đưa Trên cái giọng trước khiên nhà Tính chập mắt một chút trong mắt Giữa lúc mơ màng chập chật hay Hiện bỗng thấy Thấp thoáng có ai đó Đi rót tót từ ngoài sân Tiến vô trong nhà Dán người cho nhỏ, khù khờ Hai tay đang bụng lại vào nhau Như đang bưng một cái gì đó Tóc trối xụ như ổ quả Cái bóng dáng này quen lắm Nếu không nhìn lầm thì Hình như là con lành thì phải Cô quảng hốt muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ Nhưng mi mắt cứ nặng triệu Không sao mở nổi Càng cố dùng dậy Thì người cô lại càng như bị đè chặt xuống giọng Cổ hỏng cô khóc Giọng nói cũng yếu ớt lạ thường Cô cố rặn ra từng chữ Mày... Là... Là mày hả lạnh? Nghe tiếng gọi theo tạp của hai hiền Cái bóng siêu dẻo ngoài cửa liền quay đầu lại Nó cộng thấp Chỉ lặng lẽ, rẽ hướng Rồi bước từng bước chậm chạm Đi về phía chiếc giọng Nơi hiền đang nằm Hai hiền cố gắng giải dụ muốn ngồi dậy Nhưng toàn thân như bị một cái lực gì đó đè chạy xuống Từng khớp xương cứng đợn Cô mở mắt to, nhìn cái bóng mỗi lúc một gần hơn. Rồi cái mùi, cái mùi tanh tửi pha lẫn với cái mùi thối rửa bắt đầu len rỗi vào cánh mũi của hai Hiện, khiến cô liền nhận lên muốn nồn ca hết tô cơm mới vừa ăn hồi này. Cái mùi đó còn nồng hơn cái mùi của con vật chết sinh lâu ngày dưới ao, vì nó nồng nặng đến ghê người. Cái bóng cuối cùng cũng dần rãi ngay bên trong, rồi nó ngồi tụm xuống bên cạnh của Hiện. kỉnh lúc này đây thì hai xiên mới chích điếng khi nhấc ra, đó là lạnh. Toàn thân của nó bị bết máu, quần áo tả tời, từng mảnh thịt lòi ra khỏi lớp da trách nát. Nó đồng đưa theo nhịp thở Nửa đầu bên trái bị dập nát hoàn toàn, trán lõm như vừa bị một cái vật nặng nghiền nát. Từ cái hốc sọ bị nát đó, chất dịch đen thui đập quánh rỉ ra từng giọt, chảy ngoằn xuống mặt. Bếch chặt do những lọt tóc tối bụng Phía còn lại của cuộc mặt Cũng không khá hơn đậm ẩm Máu thịt bay nhây Chỉ còn lại một con mắt trắng giả Vô hồn đang nhìn chầm chầm vào hiền Lành ngoát miệng ra cười Cái miệng méo sệt Môi trách đến tận bàn tay Để lộ ra cái hàm căng sức sẻo Rồi khẽ lên tiếng Hài ơi Em bị xê găng Em có hốt ốc của em về nè Chị đổ nó vô lại giúp em đi Mấy cây dông trên xì phố tôi nó hổng chịu chơi với em tôi nó chê em mất nào Ai ơi Hiền hét đến một tiếng thất thanh trội bật dậy Nhưng vừa ngồi hẳn dậy thì chẳng nhận ra, đó chỉ là mơ. Tim cô đập dồn dập, mồ hôi ướt đậm cái đường áo. Cô ngồi thở hổn hẳn, đảo mắt nhìn quanh. Trưa dần nắng, ánh sáng lốm đốm len qua tàng cao trước sân. Mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì khác lạ. Vậy mà trong lòng cô vẫn cứ thấy trần trần, lạnh bút sóng lưng. Cô không dám nằm lại nữa, liền đứng dậy, hai tay ôm um chặt lấy ngực mình như để trấn an. Rồi bước nhanh vô nhà, chân bước dội, mà lòng thì cứ thấp thẩm. Vừa đi, cô vừa quái đầu nhìn lại, sợ rằng cái bóng máu me trong giấc mơ vẫn cột đang lẫn quẩn đầu đó sau đứng, chực chờ hiện ra một lật nữa. Bữa chiều đó, trời chạm dạng, gió thổi tràn đạt ngoài giường. Thắng nhộn xịn rất về, bước thấp bước cao, miệng còn lãm nhảm chửi thề. Vừa lo dò tới gần hàng bông bụp trước ngõ thì hắn khừng lại. Trong ánh sáng rập rờn. Hắn thấy lờ mờ một bóng người phụ nữ đang đứng thui thủi dưới góc bồng bụp. Mắt đã qua lên vị trụ, hắn không nhìn rõ được là ai, chỉ lờ mờ nghĩ đó là vợ của mình. Hắn lảo đảo bước tới, vừa đi vừa nói giọng lẻng nghe. "Vào cơm ăn coi cơ mày. Tao đói rồi. Vậy lên." Cái bóng đứng yên rồi đột nhiên cười lên cực cực. <cười> Cái tiếng cười lạnh ngắt thè thé đến trợ người. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy người phụ nữ kia đưa tay lên. Rồi thanh linh tự mình bước cái tay còn lại ra khỏi khắp dài. Máu đen bày nhầy liền cao ra từ cái khắp dài. Bàn tay đó chỉ ra lúng lắng ngay trước mặt của thắng. Một chồng nói thè thé gian lên. Có cùi chó nè, ăn hôn. Hắn giật mình quảng hốt, định quay đầu bỏ chạy nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống đất, cứng đơ không thể nào nhúc giết được. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cái cảm giác như có ai đó đặt tay lên đầu của mình. Một lực siết lạnh ngắt từ từ kéo đầu hắn dặn ngược ra phía sau. Cường đầu bút lan từ gáy lên tới đỉnh đầu khiến trắc mạch máu dưới làn da hắn càng cứng, trồi cả lên. Mặt hắn đói chạch như mạch máu sắp dở tung Rồi trào ra từ mắt, mũi và miệng Hắn khá miệng định ra lên kêu cứu Nhưng miệng đã cứng đơ từ lúc nào Không tốt đã được lấy một tiếng Và rồi Một tiếng gãy lạnh người gian lên Cái đầu hắn quạt ra đằng sau Cả tân hình đổ sập xuống đất Không gian lại chìm vào yên tĩnh Tối đó bịt hay hiện vừa nấu xong nồi cơm tối thì bực bội móc điện thoại ra gọi cho Thắng. Gọi mấy lần không thấy bắt máy, cô càng bực bội, đứng quanh tai lẩm bẩm định ăn một bình đun trào bỏ tức. Nhưng chưa kịp múc cơm thì thấy Thắng cất thẻo bước vào nhà. Hình nhìn chồng rồi nói giọng gay gắt: "Ủa, cũng còn biết đường về ha?" Thắng không trả lời. Người hắn dính đầy đất cát, tóc tai cũng bết lại. Y như vừa té lăn lộn ở đầu đó. Vậy mà cũng không muốn vô tắm. Hắn ngồi phịch xuống ghế, mở nắp nồi cơm ra, rồi dùng tay bốc lấy bốc để ăn một cách ngấu nghiến. Hai Hiền thấy cảnh đó thì la lạc. Trời đất quỷ thân ơi! Mày xỉn rồi mày điên luôn hả? Tao còn chưa ăn nữa. Mày ăn kiểu đó rồi tao ăn sao được nữa? Cái thằng điên này! Nghe hai Hiền la lên như vậy. Thắng liền đập tay xuống bàn rồi đứng bật dậy tác cho con một cái như trời chán. Hiền cũng không có dừa. Là lệnh rồi thác lại Mày dám đánh tao hả Tao liều mạng với mày Nhưng cô cựng lại liền Khi vừa nhìn rõ mặt chồng Hai mắt thắng đổ lồn như sắp trào máu Ánh nhìn thì trừng trừng Không chấp mắt như người mất hồn Lạc da hắn trắng bệnh Lạnh ngắt vừa xác chết Hiền bất giác trùng mình Lùi lại một bước dọc lạch bắp m Mắt mày sao vậy m Mày đi nhậu trời té ở đâu hả Trời đất ơi, nhìn mày thấy ghê quá à Nhưng sau đó, cô dội nắm lấy tay của thằng kéo đi Đi Dội, tao dắt mày lên trạm xá Thắng liền hất tay hiện ra, nghiến tranh mà nói Tao không đi đâu hết Mày để yên cho tao ăn Tao đói lắm Rồi hắn lại ngồi phịch xuống bàn bóc cơm cho vô miệng ăn ngấu miếng, như thể bị bò đói lâu ngày. Cơm rơi đầy mặt bạc, bạc. Cả chiên, hắn cầm nguyên con lên, cắn rào rào, không thèm nhả xương. Xong xuôi, thắng đưa tay bưng luôn thuộc cành đóng, còn nghi ngút khói, ngửa cổ tu ẩn ngực đến giọt cuối cùng. Nhìn thắng có những biểu hiện lạ như vậy, làm cho hai hiền quên luôn cực đói. Trong lòng chỉ dâng lên một nỗi sợ mơ khổ khó tả thành lời. Sau khi ăn xong, Thắng đi thẳng vào phòng và nằm xuống ngủ ngay lập tức mà không thèm thấm rửa. Hai Hiền nhìn theo hắn một lúc từ trấn an mình rằng chắc hắn ngậu xỉn quá nên mới như vậy. Rồi cô lặng lẽ đi dọn bàn ăn, trượt chén. Nhưng khi nhìn vào phòng, Hiền lại không dám vô, không dám ngủ chung với Thắng nữa. Cô định ngồi xuống bộ gián ở trước nhà nằm tạm qua đêm. Tối hôm đó, không hiểu sao trong căn nhà lạnh bút lạ thường. Hai Hiền kéo chặt cái mình lên người Cố gắng chập mắt Nhưng cái lạnh cứ xuyên qua từng lấp giải Làm cho cô lạnh trung người Một lúc lâu Cô mới có thể chìm vào giấc ngủ Nhưng trong cơn mơ màng Cô bỗng thấy Thắng đi lưỡng tửng Từ trong phòng ra ngoài trước nhà Rồi đứng tầng ngần Ngay trước bộ chán cổ Nơi Hiền đang nằm ngủ Điều đáng nói là cái đầu của Thắng nó lạ lắm Phần cổ như đã bị gãy Cái đầu chỉ còn dính vào thân Qua một lớp da thịt mỏng manh Cho nên không thể đứng thẳng lên được Mà cứ lũng lạnh Dặn dẹo theo từng cử động của hắn ta Hai hiền sợ đến cứng cả người Muốn dùng dậy bỏ chạy Nhưng chưa kịp nhúc nhích Thì đã thấy bàn tay lạnh ngắt của thắng Chụp lấy cho của mình Từ cái miệng tím đen đã trị máu Tặng trích lên từng tiếng khàn đặc Nó việt tao rồi Nó diệt tao rồi Hai hiền dùng dậy Mở trọn mắt ra Thì mới hay Mình chỉ đang nằm mơ <cười> Cô ta đưa tay chút ngực mấy lần Để trấn an lại trái tim Đang đập liên hội trong lòng ngực Rồi cô quay sang Nhìn lôm lôm vô trong buồn Căn buồn tối ôm Im liềm Không hiểu sao giờ này rồi Mà thắng vẫn chưa ra khỏi phòng như mọi bữa Giấc mơ đêm qua Vẫn còn lấn quẩn ám ảnh trong đầu Khiến cô cầm thấy lấn cấn Không muốn vô kêu trọng mình vậy hay Hiền nghĩ bụng Chắc là hôm qua thắng đầu xịn quá Này còn mệt Nên ngủ nướng thêm một chút thôi Chứ cũng không có gì lạ Nghĩ như vậy rồi cô lặng lẽ xuống bếp Nhóm rửa nấu cơm Nấu xong cơm Hiền xách cái đón lá đổ lên đầu Băng qua hai miếng giường Để qua nhà chị Thúy hái chanh phụ Từ ngày dọn dậy quê Vợ chồng cô ai kêu gì làm đấy để kiếm chút đỉnh sống lây lắc qua hại. Chỉ mong đám chú nợ bớt làm căng để hai vợ chồng cô có thể mau chóng trở lại Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Chờ sống cái cảnh này, hay Hiền cảm thấy sắp hết chịu nổi rồi. Hiền làm một hơi tới tận xế chiều mới lửng tưởng quay về. Vừa mở cửa bước vô nhà, cô liền nhăn mặt vì một cái mùi hôi thối nồng nặng sọc thẳng vào mũi cô. cô dụ dạng đi xuống dạ sau, mới vừa bước tới gần bàn ăn đã phải đưa tay bịt mũi lại. Cái mùi thiêu nhất từ đám đồ ăn bày nhầy hương dậy khắp mặt bàn khiến cô muốn ói. Cái nồi cơm thì bung nắp, rồi bu đen kịt một lớp đặc quánh nhìn mà ớn cả xương lưng. Hay hiện đi làm vệ đám mật mà thấy cái cảnh tượng này thì điếc tiết. Cưng mặt dọc bày biến, cô quên luôn Cái giấc mơ trận người đem qua Lập tức sấn sổ bước vào trong buộc Miệng cô la lên Trời ơi Đã không đi làm kiếm động nào rồi Mà ở nhà cơm xong cũng liệt như không biết dẹp nữa Mày ở được thì mày ở Không được có thì biến đi cho đẹp trời Nhưng rồi giọng hiền bóng nghẹn lại Ngay sau khi Dén mạng bước trượt buộc Cô thấy Thắng đang nằm cởi trần ở trên giường Cái bụng hắn phình to kỳ dị giặc càng bộc tiêm ngắt. Rồi không biết từ đâu kéo tới, buộc đang đặt trên mặt mũi tây chân của hắn. Dù hắn có yếu ớt xu đuổi thì con này vừa bay đi, lập tức khác lại bu dọc. Một cái mùi hôi ngai ngái như xác chết đang rửa lằn trà, nồng nặc đến mức khiến phép bịt mũi mà vẫn thấy buột nốt. Hình cô đang đứng chít chân thì thắng bất ngờ đưa tay về phía cô, miệng theo thào từng chữ. Đòi. Cho tao ăn Tao đói Hiền hét lên một tiếng tất thanh Rồi quay người bỏ chạy ra khỏi bụng Mặt mày cô tái mét Chân tay trung chảy không đứng dựng Vừa chảy vừa thở chốc Nước mắt nước mũi tem lem Cô cấm đầu lao thẳng sang nhà cô chính hàng xóm cầu cứu Cô chính ngày xưa Giống trất thân với cha má cô hiện Lại thương cô lành vô cùng Hồi con lành mất tích Cô Chính là người đau xót khóc tróc nhiều nhất. Vừa thấy mặt cô Chính, Hiền đã gạo khóc nứt nở, miệng lắp bắp kể lại chuyện kỳ dị của Thắng mấy ngày nay. Mấy người hàng xóm ở gần đó nghe tiếng ồn cũng tò mò bu lại coi có chuyện gì. Nghe Hiền kể xong, cô Chính liền nói sẽ qua nhà coi tử thằng Thắng ta làm sao. Đến khi mấy người cùng kéo nhau sang. Vừa bước tới nơi thì ai nấy đều phải bụng mũi Có người chịu không nổi còn phải chạy ra ngoài sân mà ối Thắng đang nằm đỏ Thấy cô Chính bước vô thì bóng dưng mếu máu Rồi cất giọng nói nghe trợn cả người Nhưng không phải là giọng của hắn Mà là cái giọng thúc thích quen thuộc của con lành Cô Chính, cô Chính ơi Còn đói rồi Còn đau nữa Cô Chính ơi... Cô Chính nghe mà lành toát, tim đậm thịt địch. Hồi còn trẻ, cô đã từng chứng kiến chuyện quỷ nhập tràn, nên vừa nghe vậy thì đã nghi ngay. Nếu thiệt là như vậy, thì có nghĩa là con lành đã chết, và thằng thắng chắc cũng tiêu rồi. Cô trắng trấn tỉnh, bước lại gần rồi nghiêm dọng hỏi. Lành đó hả con? Con... Con chết rồi sao? Mà sao... sao lại ra nông nổi này hả Lạnh? Dông hồn của Lạnh trong thân xác của Thắng cố gắng nhấc cánh tay cứng đợt, năng trịch lên để xua đám rùi đang bu đặt trên mặt nó. Nó ngước đôi mắt đen ngồm nhìn thẳng vào cô Chính. Hai hàng nước mắt đen xì như máu bắt đầu lăn dài trên gọt má. Dông Lạnh ngẹn ngẹn, méo máu. Cô Chính ơi... Hai bố cơ... Ta yêu con lên thế cô, rồi bỏ con lại đó. Con sợ lắm chứ nỗi, con lạnh, con đói. Người ta, người ta bắt mất con của con. Con chạy theo, rồi con bị xe cán. Con nhớ đời, con nhớ đau đớn lắm. Nói đến đó Lành bóng bật khóc đứt nở Tiếng khóc xé gan xé ruột Như muốn trút hết những câu chuyện đau quốc ức trong lòng từ rất đầu Giờ đã có thể nói ra hết Con biết con không Con dạy Con không làm được gì đâu Con là gánh nặng của cha má với hai Con cũng buồn lắm chứ Con đâu có muốn mình bị dậy đâu Hai chè con tốn cường Nên hai Chưa bao nhiêu Con ăn mấy nhiều thôi Con đâu dám xin đêm con bữa Con đói muôn xỉu luôn Mà hai á Tao là cho chó ăn Chứ không cho con ăn <cười> Linh nói tới đó thì ngẹn lại một chút Rồi giọng cô bà Linh Như tuổi vừa giận Nhưng mà Con thuộc ai lắm Ai biểu sao con cũng làm à, Vậy mà hai ác lắm chính rồi Chồng ơi Làm con có bầu Mà hai ông có đánh hổng Hai đánh con à, Rồi, rồi hãy dẫn con đi Sài Gòn Cho con ăn một tô hồ tiêu xong Thay, hãy bỏ con lại quán luôn Con đau Con đói Con lạnh nữa Con nhớ già má Con nhớ già vừa dứt lại Cả đám người đứng coi như chết lặng Không ai nói được một lời nào Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai hiền Cô đứng chết trần Mặt cắt không còn một hột máu Hai hiền trung lên bật bật Bởi cô biết chắc đó là dông của con lạnh thiệt Vì cái chuyện bỏ lạnh Ở là quán hủ tiếu Chỉ có cô và lạnh biết Đến thắng cô cũng chưa từng nói cho anh biết đến nước này Cô chính cũng chỉ còn biết thở dài Rồi dịu dọng khuyên nhụ à... Chính biết bây khổ Bây đau Nhưng mà thôi mày ra khỏi cây xác của thằng Thắng đi con Tại nó không đáng để bay vì tụi nó Mà nhướng thêm nghiệp Chính tin nó là Người đang làm thì trời đang nhìn Ăn ở kiểu như tụi nó Sớm muộn gì cũng gặp quả báo ha Nên con buồn đi con Buông bỏ cho nhẹ lòng Đi đi lành Đi cho thanh thản Chính tình đó là Nếu có kịp sao Bây nhất định sẽ được sống hạnh phúc Hả lần nghe lời cô chính lắm Hồi còn sống sao Thì lúc chết đi rồi Cũng y như vậy Nó chỉ trúc thích xin cô chính cũng cho nó một mâm cơm Nó là lâu lắm rồi Chưa được ăn bữa nào đàng hoàng Cô chính nghe xong thì nghẹn lòng Lật đật cùng mọi người đi nấu Khi băm cơm bừng lên Dòng của lạnh cứ ngồi đó Trong thân xác của thắng Vừa khóc vừa ăn từng miếng ngọt đạch Ăn xong Nó ngước mắt lên nhìn cô chính một lần cuối Rồi trời khỏi thân xác của thắng Cái xác thắng ngã trả sầu Cứng đờ nằm bất động trên trường Rùi nhặn bu lại Ngày càng dày đặc Không ai nói với ai một lời nào Nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu lạnh đã thật sự trả đi rồi Sau khi lo trùng cất cho thẳng sọc hai Hiền cũng không còn mặt mũi nào để ở lại cái xóm đó nữa. Cô biết, bà con lối xóm, không báo công an, chẳng qua, vì không có bằng chứng rõ ràng. Chứ thực ra ai cũng khinh ghét cô ra mặt hết rồi. Hiền đành đóng cửa nhà, rồi căn gói trở lại Sài Gòn để kiếm tiền mà sống. Trong đầu cô định bụng sẽ kêu bán luôn căn nhà, chỉ miếng đứt ở dưới quê để trả nợ. Nhưng cô chưa kịp trao bán Thì bọn chú nợ trên Sài Gòn Nghe tin cô quay lại liền cho người tới đòi nợ Bình thường gặp cảnh bị đòi nợ Hiền hoặc là trốn biệt Hoặc là khóc lóc giang sinh Nhưng không hiểu hôm đó ai nhập Mà khiến cô nội sung Chống nạnh cười lại Tao thiếu thì tao trả Chứ tụi bay làm gì mà đòi hoài vậy Tao có giật đâu mà kéo qua đây la làng ôm sợm thấy ghê vậy Thằng chú nợ nghe xong Thì mặt hầm hầm lớn giọng Má con này láo mày Mày trốn gần cả đâm trời Bây giờ mày lo mặt ra mà còn dám cái nữa hả Vừa này tao mà không lấy được tiền Thì đâu lấy cái mạng của mày Chứ không có cái gì từ từ nữa hết á Hiền không biết sao Miệng cứ như có ai xui khiến Cô sấn tới mỉa mày Nè con thì giết tao đi Mấy thằng như mày hết tao gặp đầy luôn á Ông bà nói đâu có sai Chó sủa là chó không cắn Câu đó như y như mày luôn á Gã kia có sẵn men trong người khi hiện nói như vậy thì đổi máu điên lịch. Không nói cột đặng, hắn rút ngay con dao trong túi quần lao tới đâm túi bộ giọng người của Hiền. Hiền. chưa kịp phản ứng gì thì lưỡi dao đã cắm phập vào ngực. Giữa ban ngày băng mặt, người trong sốm vòng tròn la hét khẩn nhưng không ai dám nhào vô can thiệp, vì nhìn thấy ánh mắt của tên đồ đệ cứ như đe dọa cực đi. Ai cũng sợ. Có người đứng chết trân, có người thì vĩnh quán điện thoại ra gọi cậu về. Không gian xung quanh náo loạn, tiếng người gào thét hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ vũng máu loang lổ dưới chân của Hiền. Lúc đó, Hiền gần như không còn nghe thấy được gì nữa. Cô đổ sập xuống đất, thân thể giật giật vài cái rồi nằm im. Đôi mắt trợn miệng hé ra như còn định nói điều gì đó, nhưng mãi mãi không còn kịp được rồi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hiền dường như thấy khắp toán quân của Thắng Đang đứng lặng phía sau lưng của tên chủ nợ Ánh mắt hắn trắng giả Sắc mặt lạnh băng Ý thức của Hiền mờ dần Rồi tắt hẳn Cô nằm gục giữa đường Kết thúc một cuộc đời tội lỗi và quan nghiệp Lại nói vậy bé Bông Sau khi được mấy chú công an Đưa về trung tâm bảo trợ xã hội Họ bắt đầu tìm kiếm người thân của con bé Rồi cũng lần ra được tin Mẹ của bé Bông là lạnh Và cô đã chết trong một vụ tai nạn thương tâm Lần xuống dưới quê để xác minh thì cha má cô lạnh cũng đã mất từ lâu. Người chị duy nhất thì đã bỏ xứ đi biệt, không biết còn sống hay đã chết. Vậy là bé bông chính thức trở thành cô Nhi. Hôm đó có hai vợ chồng trung niên đến cô Nhi Diện xin con nuôi. Họ lấy nhau đã lâu mà không có con, chạy dưới nhiều nơi vẫn không có hy vọng. Không hiểu sao, ngày khi bước vô phòng thấy bé bông đang chơi lụ thủi một mình. Còn bé ngước mắt lên nhìn hai người Rồi cười tê thoét Nó đáng yêu vô cùng Hai vợ chồng nhìn nhau Trong lòng cháy lên cảm giác gần gũi kỳ tạ Vậy là họ quyết định sinh nhận bé chạy nuôi Từ ngày có bé bông Căn nhà nhỏ giống lặng đẻ của hai vợ chồng Bỗng trộn ra tiếng cười con bé ngoan ngoạn Dễ thương lấy danh lợi Ai gặp cũng thương Rồi không biết có phải nhờ cái phước đức nào từ bông mang tới không Mà chỉ sau một năm Người vợ lại bất ngờ mang thai Sau đó sinh ra được một bé cái khỏe mạnh kháo kỉnh Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Người vợ ấm con trong tay Nhìn gương mặt nhỏ nhắn Đang say ngủ trong chiếc đôi Cô cười dịu dàng Rồi quay sang nói với chồng còn đến với mình những một phước lành vậy <cười> Em nghĩ Họ ấy mình đặt tên con để kêu ở nhà Là lành nghe Được không anh Anh chồng cực đầu Ánh mắt nhìn vợ ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Ngoài trời, nắng sớm trội qua khuôn cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt bé lạnh, đang ngủ ngoan trong dọc tay của mẹ. Không ai biết, ở kiếp trước, em đã từng trải qua những gì, đã chịu đau đớn, tủ dục ra sao. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, ở kiếp này, em nhất định sẽ được hạnh phúc. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian theo dõi hết chuyện của ngày hôm nay. Một cái kết quá đẹp đúng không quý vị? Và cũng có thể là làm quý vị hả dạ lắm đó, đúng không? Tại nó nói giả màn thiệt. Mà cái hay một cái của tác giả nè quý vị, y như mà cấp lửa mà bỏ tay người vậy đó. Hay ha. Hay ha. Thay vì nếu mà đúng theo một cái cái cái cái tính cái Những cái chuyện mà trước giờ nha Hồi trước giờ mà Mình đã nghe, mình đã làm quá Thì chắc chắn lạnh nó sẽ về Nó quất hết luôn, hai chị em đó luôn Nhưng mà Không, giữ lại một chút tình người Trong cái người của con lạnh Thôi <cười> Để để cho bà hiền đó, bà đi giang hồ chết đi Ý Như là đáng lẽ con lạnh nó phải trả thù Mà giờ gấp lửa Đây dục qua, tội nghiệp nội giang hồ ra có một phần đoạn xong bị công an bắt rồi đi tù luôn mẹ tác giả ác thiệt hả chứ <cười> thôi hết chuyện rồi xin chào và hẹn gặp lại